kính chào, chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng phong hải quần. mời quý vị nghe tiếp bộ truyền quang âm chi ngoại tác giả nhĩ Căn, chương 587 thân ảnh khủng bố bên trong bạo cảnh Chư vị đang nghe truyện được dịch vào đồng miễn phí bởi tào hỏi audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hãng để có kinh phí phục vụ chương. Thanh phong đổi sắc, trong lòng hứa thanh thì thào ánh mắt thơm sâu, dầu lớn màu trắng ngoài cửa sổ làm cho trong lòng của hắn dâng lên một chút bất an. Bất kỳ biến hóa nào giữa thiên địa, hoặc là có liên quan cùng với quỷ tắc pháp tắc, hoặc là lực lượng vượt qua tưởng tượng đàng quấy nhiễu, như thiên hòa hải bùng phát, như lúc này gió cắt xanh đại mạc. Có liên quan gì giữa hai thứ này hay không? Trung quy hứa thanh hiểu biết đối với tiếng nguyệt đại vượt quá ít, Mà thế gian này chuyện không thể nào giải thích được thì lại quá nhiều. Bấy giờ trong trầm mặc, người thành giơ tay lên, Vườn ra ngoài cửa sổ, tóm một nắm cát trong gió, lấy đến trước mặt. Cát này trắng tinh, tựa như có sinh mệnh, dẫy dụa trong tay hứa thành. Sau khi phát hiện không thể nào tránh thoát, nó lại chui về phía huyết nhục hứa thành. Kim quang tay phải hứa thành chợt lóe, ngăn cản hạt cát chui vào, cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau, người thành nhìn ra một chút manh mối, cát trắng này Giống như những quả trứng trùng Chẳng lẽ thành phong đồ sắc Là bởi vì một tồn tại không biết Đem trứng của mình tản ra Làm cho nó bao trùm toàn bộ đại mạc hấp thu chất dinh dưỡng sao Hứa thành lộ vẻ suy tư Nhưng đây chỉ là phán đoán của hắn bảo thôi Không có chứng thực Về phần cát có phải là trứng trùng hay không Thì cũng chỉ là cảm quan của hứa thành Không có chứng cớ Dù sao vật kỳ dị trong thiên địa rất nhiều Cho nên rất nhiều lúc cảm quan Cũng không thể nào hoàn toàn tin được Lúc này Linh Nhi thò đầu ra, nhìn về phía bên ngoài, kính sợ, nàng cũng cảm nhận được trong bão cát ẩn chứa bất lành. Thấy vẻ mặt này của hơ thành, con vẹt có chút chột dạ, chớp chớp mắt, không nói chuyện của mình ra. Một lúc lâu sau, hơ thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám cát, quay sang nhìn chỗ con vẹt, cơ thể của con vẹt chấn động, vội vàng đứng thẳng. Người có thể dẫn người cùng dịch chuyển sau. Hơ thành bình tĩnh nói, ta có thể, con vẹt lớn tiếng nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ta có thể là có thể, nhưng phải xem vào tâm tình của lão tử. Đội trưởng ở phương vị nào? Hơ Thành tiếp tục hỏi. ở phía tây vùng đất này, gần bờ tự âm trường hà. Con vẹt phản ứng nhanh chóng nói. Hơ Thành không hỏi nữa, mặc dù không hiểu rõ đội trưởng bảo con vẹt gọi mình đi qua, rốt cuộc châm lửa như thế nào. Nhưng nếu có liên quan đến mặt trời, hẳn là cần lực lượng kim mô của hắn. đi một chuyến thì được nhưng cái bóng vẫn chưa trở lại. Bởi vì Hứa Thành nghiên cứu quyền rùa, cho nên cái bóng thường xuyên ra ngoài săn bắt cho hắn. Có đôi khi hai ngày sẽ trở về, có đôi khi thì cần năm sáu ngày. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn màu trắng mông lung giữa đất trời xa xa, trong lòng kêu gọi cái bóng nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Phiên bão cát này đang ngăn cách tất cả. Hứa Thành chỉ có thể dựa vào liên lạc trong tầm tối, cảm ứng được cái bóng ở một nơi rất xa, hơn nữa không di chuyển nhiều. Mà con vẹt đều có thể trở về trước khi nổi gió. Dựa theo đạo lý mà nói, cái bóng không có khả năng đến mức nhìn thấy gió trắng mà thở ơ. Hứa thanh ca ca, chỗ tiểu ảnh. Linh Nhi nhìn về phía hứa thanh trong lòng có chút lo lắng. Có lẽ có một số vấn đề, chúng ta đi xem là được. Hứa thanh bình tĩnh nói, quay đầu lại nhìn cửa hàng thuốc nhỏ này. Sửa sang lại một phen vật phẩm, để cửa tiệm thuốc ra. Lúc đi ra, hắn còn khóa cửa lại. Suy nghĩ một chút rồi lại tìm một tấm biển Viết đóng cửa mấy tháng rồi treo lên Lúc này mới rời đi Con vẹt và lão tổ kim cương tông bay ra Một thứ thì cẩn thận Từng ly từng tí đậu trên vài hơi thành không để ý tới bọn họ Hơi thành đi trong thổ thành Người đi đường y thấy Theo vài thân ảnh hiếm có đang quỳ lại thiên địa Trong miệng truyền ra tiếng nỉ non Mà gió cát trắng từ bốn phía chân trời quét tới Ở trong thành trì khắp nơi cư trú gào thét qua Nhà nào nhà nấy, phần lớn đều đóng chặt cửa phòng. Một lượng nhỏ cư dân bên trong cùng với thế lực tu sĩ bốn phía. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi ra ngoài khi cát trắng đến. Chỉ có những người dị dạng kia, lúc này mới có thể đi vào trong gió, liên tục kêu khóc với tiết địa màu trắng. Bạch mẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thần tử giáng thế, cứu cổ bát hoang, chúng thân huynh hoặc, vui tâm mơ mịt, tà nguyện thành thổ, nhuận dưỡng thiên phương. Tiếng ngâm tụng từ trong miệng của những người dị dạng Quỳ lại gió trắng truyền ra Mang theo sự chấp nhất Mang theo sự thành kính cả người trong quỳ bái này Bọn họ cười bỏ y bào rộng rãi che thần Hiện ra thân thể xấu xí cực kỳ khoa trường Thân thể của bọn họ gây tưởng Như thế đã từng xuất hiện sinh trưởng rối loạn Mọc ra rất nhiều thịt thừa Thậm chí chân bụng còn mọc ra chân tay cùng với khuôn mặt Mà những thịt lồi kia Bây giờ đều tự động nâng lên Lắc lư bốn vườn cảnh tượng này con vẹt nhìn mà hít vào bột hơi đôi mắt mở to ánh mắt thưa thanh đảo qua thân sắc như thường lúc trước hắn đi tới nơi này cũng đã phát hiện hiện giờ không có quá nhiều chuyện bất ngờ đi bộ chung quanh qua những người dị dạng nỉ non từng bước một đi ra khỏi thổ thành đi tới vùng ven vách núi ở chỗ này nhìn lại trong thiên địa là một mảnh trắng xóa gió nước nổ tàn phá toàn bộ thế giới như thể trở thành hải dương màu trắng vô số đá cát ở bên trong theo gió mà động thồi lên trên người Hứa Thành, rơi vào y phục, chui vào bên trong huyết nhục của hắn. Nhưng ngay sau đó, thân thể của Hứa Thành lóe lên kim quang, những hạt cát này trượt xuống toàn bộ. cảm thụ được phương hướng cái bóng một chút, Hứa Thành siết chặt cổ áo, nhóm một cái về phía trước, cả người hóa thành một đạo trường hồng, rời khỏi khổ sinh sơn mạch, bước vào trong đại mạc. Y bảo bay múa, nhấn chìm trong gió cát. trong sa mạc người thành bay nhanh về phía trước mà trong gió cát này số lượng cát sỏi là vô tận từ tám phương bao phủ hắn mơ hồ còn có từng trận cảm giác tham lam từ chân vạn vật sinh sôi nảy nở còn có lực lượng sinh cơ tràn ngập ở trong thiên địa ở nơi này thân thể chúng sinh dưới sự xâm nhập này xuất hiện sinh trường không thể nào khống chế được những cát sỏi kia lúc nào cũng muốn chui vào muốn ký sinh như bên trong huyết nhục gió trắng mang theo lực lượng xúc tác Nếu cát thật sự là trứng trùng, ngược lại cũng có thể giải thích tác dụng của xúc tác. Đây là xúc tác tất cả sinh vật sống, trở thành vật nuôi dưỡng ký sinh trứng trùng. Đại đa số người bị xúc tác, cuối cùng đều sẽ bị hút khổ đến chết. Chỉ có vài kẻ mới có thể tìm được vách núi tránh né, sau đó chạy ra. Vì thế liền có người dị dạng, bên trong thủ thành khổ sinh sơn mạch. Nhưng mà thân thể của bọn họ không thể nào đảo ngược được, cùng tồn tại với trứng trùng ký sinh trong cơ thể. Nhưng u thịt kia. hẳn là trứng trùng hình thành. Đi trong gió cát, hứa thanh yên lặng cảm ứng. Trong lòng hắn hiểu rõ, đồng thời hắn cũng đem lực lượng cấm độc của mình tản ra, lan tràn ra ngoài thân thể, hình thành màu đen duy nhất ở bên trong bão cát màu trắng này. Tất cả cát sỏi. Ngay khi chạm vào phiến xương đen này, đều sẽ chuyển ra tiếng động xeo xeo, sau đó bị phủ lên, giống như tử vong mà rơi xuống mặt đất. Nhưng cát sỏi quá nhiều, hứa thanh hiểu được mình có vài biện pháp khác để đối kháng nhưng cũng không thể dừng lại trên đại mạc màu trắng này quá lâu, vì thế tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, ba cánh giờ sau. Đại mạc màu trắng không nhìn thấy nhiều thân ảnh tu sĩ, dường như lúc này chỉ có một mình hứa thanh. Ở trong sa mạc này đi về phía trước, mà mặt đất cũng đã khác với những gì mà hứa thanh đã từng nhìn thấy. Đại mạc cát xanh rất ít thảm thực vật, nhưng hiện giờ ở bên trong bão cát màu trắng này, mặt đất mọc ra cỏ trắng, Cỏ này nhanh chóng sinh trưởng. Vốn dài như ngón tay, nhưng rất nhanh đã cao hơn đường người. Cỏ trắng vô biên vô hạn, lắc lư trong gió này. Mà cơn bão cùng tồn tại với thảo nguyên. Ở nơi khác, vừa thành chưa từng thấy quả. Cho đến khi những cỏ trắng đầu ra nhận bông hoa màu trắng, giống như bồ công anh vậy, bị gió thổi lên, tông mảnh lông vũ trắng như tuyết phiêu diêu qua giữa thiên địa. Màu sắc của gió lại trắng ngơ một chút. Tham điểm bên trong cát dòi càng thêm mãnh liệt, đồng thời gió trắng cát trắng, lông trắng, cũng có xúc tác ở trong đại mạc này. Hứa thành có thể cảm nhận được mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể mình đều giống như biến dị xuất hiện dấu hiệu tự mình ưu động. Dường như để tách ra khỏi cơ thể, tiếp tục phát triển cho đến khi nó tự sụp đổ. Loại ác ý này đến từ khắp nơi làm cho hứa thành nhướng mày, bước chân của hắn dừng lại một chút. Lực lượng cấm độc trong cơ thể âm ầm tản ra khuếch tán ra bên ngoài Hai trưởng Ba trưởng Trong chớp mắt Hơi thành đến thêm độc của bản thân khuếch tán tới mười trưởng Hình thành phong bạo màu đen Sau đó dựa theo cảm ứng trong lòng Tiếp tục chạy nhanh Hắn đã cảm ứng được vị trí của cây bóng Mà khoảng cách giữa hai bên kéo gần Khiến cho cảm ứng giữa bọn họ gia tăng Hiển nhiên cây bóng bên kia cũng nhận ra hứa thành. vì thế tản ra một chút chấn động đứt quãng, ủy khuất cùng với cầu cứu trong mắt đưa thành lạnh nồng và đoán lúc trước của hắn không sai, cái bóng đích thật đã, đã xảy rất chuyện, vì thế lắc mình ra tốc đi. bây giờ cái bóng trong rọ cát màu trắng, cái cơ tánh một chút đang thống khổ kêu rên. âm thanh của nó bình thường chúng sinh sẽ không nghe được, nhưng bây giờ thì khác, nó bị giới hạn trên mặt đất, một con dao găm bằng đồng nhuộm kim huyết. Đèm nó gắt gào đóng đỉnh Ở trên bãi cỏ màu trắng Để nó dãy ruộng như thế nào cũng vô ích Không thể nào tránh thoát ra được Mà mỗi một lần dãy ruộng Dào gầm sẽ tản ra kim quang Hình thành một cốt lực lượng trấn áp Không ngừng trấn áp nó Rồi mỗi một lần chân áp như vậy cái bóng sẽ bị thương nặng thêm Bước màn đèn do nó biến thành Thì càng dính đầy lông vũ bổ công anh Chúng nó dung hợp ở trong đó Xâm nhập vào bên trong cơ thể cây bóng Đang không ngừng cắn nuốt sinh cơ của nó tiến tới mạnh mẽ đồng hóa. Đó là lý do tại sao cây bóng lại cào thét trong đầu đớn. Đồng thời ở bên người cây bóng còn có hơn mười đạo thân ảnh. Bọn họ mặc trường bào màu trắng, đứng ở trong gió cát, không nhìn thấy tướng mạo cụ thể. Y bảo kia đã che ghi tất cả, cũng ngàn cách bão cát ở bốn phía. Chỉ lộ ra một đôi mắt màu trắng, lạnh lùng nhìn phương xa. Chủ nhân của ngươi còn chưa tới rào. Trong đám người, Tù sĩ phía trước nhìn lướt qua cây bóng dãy ruộng trước mặt đất, lạnh nhạt nói. Giờ tay nên bắt quyết điểm tới rau găm một cái. Nhất thời rau găm đóng đình ở trên người cây bóng lóe lên hào quang lại chìm xuống phía dưới một tắc. Đóng càng sâu thêm, tản ra càng nhiều kim quang. Cây bóng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, thống khổ vô cùng. Âm thanh không đủ nghe. Nghe tiếng kêu của cây bóng Bạch Bảo Nhân thở ơ bình tĩnh nói. Sau đó giơ tay lên đang muốn tiếp tục chân áp Nhưng đúng lúc này Các dường như có điều nhìn thấy Gần đầu, ánh mắt nhìn tới chân trời Hơn 10 đồng bạn ở bên cạnh Trước sau cũng phát hiện Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía xa xa Cây bóng cũng kích động phát ra tiếng kiều cứu Giữa thiên địa xa xa Lúc này rõ ràng xuất hiện Một mảnh phong bạo màu đen Nó giống như ngọn nguồn của sự ô nhiễm Cho dù tức là bổ công anh hay là cát giỏi Sau khi tiếp cận cơn bão này Sẽ thay đổi màu sắc trong khoảnh khắc Bộ công ngành chuyển sang màu đen Cát dòi cũng vậy Chúng độc bao quanh bởi phong bạo Trở thành một phần của phong bạo màu đen Mà nơi phong bạo đi qua cỏ trắng cũng bị biến thành màu đen Trong khoảnh khắc rồi cô héo Một đường đi đến Tựa như là thần chết dáng lầm thế giản Những bạch bảo nhân kia mắt thấy như vậy Thì tâm thần của mọi người đều chấn động Bọn họ ở đây chờ đợi chủ nhân của cái bóng Vốn tràn đầy tin tưởng Nhưng bây giờ nhìn tới phiến phong bạo màu đen này Làm cho bọn họ thơ bản nàng nghĩ đến truyền thuyết đại mạc cát sạch Một đám tâm thần nhất thời cảnh giác Ngay cả tu sĩ Bạch Bảo Nhân dẫn đầu Cũng hô hấp chậm lại Trong mắt lộ ra sự ngưng trọng Nhìn chằm chằm phong bạo màu đen Cùng với thân ảnh mơ hồ lộ ra ở bên trong Quạt khẽ một tiếng Người đến dừng bước Phong bạo không dừng lại Thân ảnh bên trong vẫn mang theo khí thế đáng sợ đi tới Càng có âm thanh lạnh lùng Không ẩn chứa bất kỳ chất động cảm xúc nào như phong hàn thổi qua thế giản Các người muốn chết chương 588 buông thà hai tử này theo lời nói của hứa thanh truyền ra phong bạo màu đen nổ vang bao phủ về nơi đây còn có một đạo thiềm điện chạy ở bên trong hình thành vô số điện quang hình cung khoách tán trên đại địa khí thế như cầu vồng thiên địa biến sắc lúc này cái bóng ở dưới đã vô cùng kích động dồn dày mãnh liệt Nó tràn ra chấn động cảm xúc Thời khắc này nó cảm thấy cổ cực Cùng với trả giá trước kia của mình đều đáng giá Chủ nhân cũng không bỏ rơi mình Cho dù là đám người bạch bào nhân Về khốn mình Có ba tên là Nguyên Anh Đại Viên Mãn Và người dẫn đầu kia Thì lại càng là linh tàng dưỡng đạo khải minh. Nhưng chủ nhân vẫn lựa chọn tới cứu mình Vì vậy nó để nhanh chóng Truyền đi cảm xúc chấn động Tràn ra toàn bộ ý khuất của mình Còn câu đau khổ của bản thân lại càng dễ dũa kịch liệt hơn Lúc này tân đành bơ hồ trong gió lốc. Đi từng bước một. Trong lúc tới gần, uy áp khủng bố càng lúc càng mãnh liệt. Phong bạo của Đại Mạc đã khá nhiều lần xuất hiện trong gió màu trắng. Nhưng màu đen thì mấy trăm năm rồi chưa từng phủ xuống. Thời khắc này mảnh phong bạo màu đen này lại rõ ràng chiếu vào trong mắt của đám người bạch bảo nhân khiến cho tinh thần của bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Nhất là bọn họ chú ý tới. Cho dù là bù công ngành hay là cát sỏi, ngay khi tới gần phong bạo thì lập tức đều đổi sắc trở thành một bộ phận của phong bạo tất cả những thứ này đều giống như hắc phòng ở bên trong truyền thuyết như đúc mọi người kinh hãi, toàn bộ nhìn thân ảnh mơ hồ trong gió lốc con người đã theo bản năng lui ra phía sau bộ tộc cùng với tộc quần của bọn họ khác biệt có được sứ mạng thù hộ Đại Mạc mà hùng thú ở trên thành xa Đại Mạc phần lớn đều là sùng vật của bọn họ đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ nhắm vào cái bóng nửa năm qua cái bóng không ngừng bắt hung thú ở bên trong đại bạc việc này dẫn tới tộc quần của bọn họ bất mãn nhưng bởi vì gió trắng không xuất hiện bọn họ trở ngại mình ước cổ xưa cho nên không thể tùy tiện ra ngoài vì vậy bọn họ vẫn luôn ở dưới sa mạc chú ý cây bóng hơn nữa còn có một chút thông qua cổ tịch xác định được năng lực của cây bóng cho nên sau khi bạch phòng xuất hiện một tiểu đội chuyên nhằm vào cái bóng nhận nhiệm vụ từ tộc quần cầm lấy một kiện thánh khí được ban cho ghim cái bóng người trên mặt đất nguyên bản đến bước này nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành chỉ cần đưa cái bóng mang về trừng phạt là được thế nhưng bạch bảo nhân dẫn đầu lại không muốn bỏ qua như vậy gã nhìn ra cái bóng có chủ nhân với lại muốn thừa dịp cơ hội ra ngoài khó có được bắt cả cái bóng cùng với kỳ chủ của nó nhưng phong bạo màu đen xuất hiện khiến cho trong lòng của tất cả bọn họ dâng lên sự bất an. bọn họ sinh hoạt nhiều thế hệ ở dưới sa mạc Có đủ thiên phú có thể bỏ qua Sự xâm nhập của gió trắng Hiểu biết đối với mảnh đại mạc này Cũng xa xa vượt hơn người ngoài Bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa mà phong bạo màu đen đại biểu Lúc này Bạch bào nhân dẫn đầu gắt gào nhìn chằm chằm Thân ảnh mơ hồ trong gió lốc Trong mắt có gã Từ vì chấn động của đối phương không cao lắm Thế nhưng mảnh phong bạo màu đen này Để cho gã có chút kiêng kỵ Cho nên gã cũng không hành động thiếu suy nghĩ Làm ra một cái tủ thế mà chỉ có tộc nhân của mình có khả năng xem hiểu, sau đó truyền ra âm thanh trầm thấp. Các hạ đửa năm qua sử dụng ác linh của bản thân, không ngừng giết sủng vật của tộc ta, phá hư hoàn cảnh của Đại Mạc, cướp đi khẩu phần lương thực của chúng ta. Hành vi như thế, đối với tộc ta mà nói là tội ác tẩy trời, cho nên ta tới phụ mệnh bắt ác linh này. Cũng thấy đám lão tổ tộc ta hỏi các hạ một câu, đến cùng người muốn như thế nào, tộc của ta và ngươi không kiểu không oán, Ngươi cần phải cho tộc ta Một cái công đạo về việc này thân ảnh mơ hồ trong gió lốc nghe vậy Thì lên dừng bước chân lại Vừa thành là một người dàng đạo lý Nghe lời nói của đối phương Hình như cũng phù hợp một chút đạo lý Vì vậy hắn suy nghĩ một chút Rồi lại nhạt mở miệng nói Cũng thốt, các người cần đại giới gì Bạch Bảo Nhân nhau mắt lại Có chút ngoài ý muốn Gã không ngờ đối phương rõ ràng thật sự đồng ý Vì vậy suy tư Sau đó lập tức truyền ra lời nói. Đầu tiên, tới lúc này, toàn bộ sùng vật tộc ta bị bắt. Tổng cộng có 531 con, mỗi một con định giá 10 vạn linh thạch. Tiếp theo, chúng ta muốn mang ác linh này đi. cái bóng nghe đến đó thì lập tức cả kinh, tràn ra cảm xúc hoảng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó hình như có chỗ nhận thấy, nhanh chóng cảm giác biết người một chút, tiếp tục giả bộ như không chú ý tới. Tiếp tục tràn ra hoàng sợ tiếp tục kêu rình. Trong gió lốc, thân đánh mơ hồ nghe vậy liền trầm mặc sau đó lắc đầu. Bồi không nổi, thiếu một chút có được không? Bạch bào nhân quét mắt nhìn phong bạo, lại nhìn về phía hứa thành Đưa phương pháp người làm thế nào, hình thành phong bạo này cho chúng ta. Vậy thì mỗi một sủng vật có thể giảm đi ba thành linh thạch cho người. Nhưng con ác linh này, chúng ta nhất định phải bắt. Hứa Thành trầm mặc, cái giá bồi thường này hắn không bồi nổi. Như thế cũng không phải là hắn không giảng đạo lý, mà là đối phương không thấu tình đạt lý. Nếu như đối phương đã không thấu tình đạt lý, như vậy cũng không cần bồi thường nữa. Trong lòng hứa Thành yên ổn, thân ảnh ở dưới phong bạo tiến về phía trước một bước. Nhưng vào lúc hắn đến, bạch bào nhân kia lập tức chợt nhảy lên, hơn mười đồng bạn ở bên cạnh đồng thời bấm niệm pháp quyết trong chốc lát bao cát màu trắng bốn phía lập tức tăng vọt hồi tụ từ bát phương, ầm ầm bay thẳng đến phong bạo màu đen Giật lâu không ra ngoài tu sĩ phía ngoài hiện giờ đều ngu ngốc như thế nào rõ ràng cho chúng ta cơ hội để bày trận tên bạch bảo nhân cười lạnh trong lòng lúc này lập tức cùng nhau ra tay với đồng tộc bên cạnh hình thành phong bạo màu trắng kinh người Rõ ràng mơ hồ hợp thành một cái hư ảnh nguyễn trùng cực lớn ở trên không trung, gào thét thôn vệ về phía phong bạo màu đen cùng với thân ảnh ở trong đó. song vương va chạm, tiếng nổ vang vọng. Bây giờ lực chú ý của những người bạch bảo nhân kia đều đặt ở trên phong bạo màu đen, không có bất kỳ một ai phát hiện ra bên chỗ cây bóng xuất hiện biến hóa dị thường. Một thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp, không thể nào bị phát hiện, đang ngồi xổm ở bên cạnh cái bóng, nhìn qua rào gầm ghim vào trên người cây bóng. đã nghiên cứu được một lúc rồi người này chính là hứa thành về phần tồn tại bên trong gió lốc là do lão tổ kim cương tông biến thành hứa thành biết được người có thể vây khốn cái bóng tự nhiên không phải là hạng người đơn giản cũng suy đoán sẽ có bố cục xuất hiện cho nên đã sớm để cho lão tổ kim cương tông thay thế mình hiển lộ ở bên trong gió bão thu hút lực chú ý mà bản thân hắn thì ẩn nấp yên lặng đến vốn định vô thành vô tức lên cứu cái bóng ra nhưng rau găm màu vàng này rất không tầm thường khí thức tràn gặp phía trên chẳng những có thể chấn áp cái bóng, mà coi như là hứa thanh cũng phải thấy khái hùng kiếp vía hắn có thể cảm thụ con rau găm này tựa hồ là vận lực lượng huyết mạch để sử dụng nếu không có được huyết mạch tương ứng rất khó có thể dung chuyển được nó mà ở bên trên còn có quang mang lập lòe giống như có thể cảm ứng bên ngoài nếu không phải phù hợp với yêu cầu sử dụng trong khoảnh khắc sẽ bị bải xích Thế cho nên, hắn đứng ở một chỗ đó, một mực nghiên cứu làm thế nào để rút ra. Không có được huyết mạch tương ứng, sau khi va chạm chẳng những không thể nào rút lên, còn có thể bị phát hiện cùng với cắn trả. Ám quang lập lè phía trên chính là cảm ứng đối với người sử dụng. Ngay khi luân chuyển giữa sáng và tối, lấy tốc độ của ta, không thể nào cam đoan vào khoảng thời gian nó chậm nhấp nháy, lập tức hoàn thành động tác rút lên. Cơ hội chỉ có một lần. như vậy cũng chỉ có thể dùng lực lượng đình trệ thời gian trong mắt hứa thành lộ ra tinh bằng phía xa đang văng vọng tiếng nổ văng bạo bầu đen bị nhuyễn trùng màu trắng xé rách ngay khi thân ảnh ở bên trong đó rút lui hóa thành xương cá chui vào bên trong sa mạc biến mất lực lượng nhật quỹ trong cơ thể hứa thành cũng bộc phát quá chặt rau găm đình trệ nó lại trong nháy mắt tiếp theo vào lúc ám quang ở bên trên con rau gầm vừa mới lóe lên sau đó luân chuyển Bỗng nhiên dừng lại, cái khẽ hở này chính là nháy mắt ở trên dao găm không có ám quang, tay phải hứa thành mạnh mẽ giơ lên một cái, bắt được dao găm. tôi vì trong cơ thể bùng phát, lực lượng thân thể hiện lên, hùng hăng nhổ lên phía trên. Ngay sau đó, dao găm bị án rút ra, cái bóng hoàn hồ một tiếng, toàn thân nhóng một cái, toàn bộ bộ công gành ở trên thân thể của nó lập tức tản biến. Sau đó, nó liền nhanh chóng trở lại dưới chân hứa thành, rồi ẩn nấp làm xong những thứ này. hứa thành lập tức để cho dao gầm vào trong túi chữ vật cũng không quay đầu mà lập tức bỏ chạy toàn lực ứng phó tốc độ kinh người lão tổ kim cương tông cũng nhanh chóng trở về Ma xa xa lúc này những người bạch bảo nhân kia vào lúc toái diệt phong bạo bầu đen cũng đã nhận ra dị thường ở bên phía cái bóng Thần sắc từng người lập tức đại biến đây là lừa gạt trong tiếng gầm nhẹ những tu sĩ áo bào trắng này bỗng nhiên truy kích về phía hứa thành mà đại địa vào thời khắc này cũng nổi lên sóng gió. Từ dưới sa mặt truyền ra chấn động kinh khủng, từ linh tảng đại viên mãn. Cường già của tộc này, hiển nhiên đã nhận ra sự tình bên ngoài đang chạy đến. Nguy cơ trước mắt. Con vẻ chỗ đó chợt nhó một cái. Muốn chạy trốn trước để khỏi chết. Nó không mặc kệ ưa thành chết hay sống. Bây giờ, trong lòng của nó vẫn còn đắc ý. Thầm nghĩ mình đã hoàn thành việc truyền lời. Ưa thành này dám hạ độc lão tử. Mơ tưởng để lão tử cứu hắn Hắn tìm chết Không có liên quan gì với ta Nhưng trong khi nó muốn thuấn gì Thì hứa Thành giơ tay lên Lập tức túm lấy Bình tĩnh mở miệng nói Thuấn gì Con vẹt bị đau Trong lòng chửi bới rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng lấp lánh Nhưng vẫn hơi chậm Hứa thanh dư mày dùng sức bóp mạnh hơn Con vẹt lập tức a một tiếng Một cọng lồng vũ hóa thành chó bụi Sau đó bạo phát ra lực lượng truyền thống. bỏ qua tất cả hoàn cảnh bốn phía trong chốc lát liền mang theo hớt thành tan biến vô ảnh chỉ có cho bụi lồng vũ bày xuống bị gió thổi tan sau một khắc nơi đây chấn động một cái vòng xoáy thật lớn xuất hiện ở bên trên sa mạc trong đó tràn ra chấn động kinh người, ẩn chứa sự phẫn nộ quét ngang về bốn phía không chỉ nơi đây như thế những chỗ đại mạc khác cũng có vòng xoáy cùng loại xuất hiện toàn lực dò xét mà khả năng truyền thống của con vẹt Hiển nhiên là nó đã từng khoác lác mà thôi Thực tế phạm vi thuấn gì của nó không phải là rất xa Bây giờ ở ngoài mấy trăm dặm Phải hiện ra rồi Nhưng không sao cả Hứa Thành đã sớm có đoán trước Gần như trong khi xuất hiện Hắn lại một lần nữa hung ngang góp mạnh Con vẹt kêu thảm thiết Lại dụng thêm một cọng lông Một lần nữa chuyển tống Cứ như vậy Giới hứa Thành yêu cầu Động thù mạnh bạo Con vẹt mỗi một lần xuất hiện đều sẽ kêu lên và rụng lông liên tục thuấn gì không ngừng mang theo hứa thành bay nhanh về phía biên giới đại mạc đến cuối cùng con vẹt cũng không có bao nhiêu khí lực kêu diên nữa bắt đầu chửi bới không phải là người phát rồ phát giải Con xúc sinh hơn cả ta người người người không phải là người người là chó cắn chặt ra không có một chút tình người thật là quá đáng ngươi là viên đá đặt ở bên trong ổ gà ngươi là tên khốn kiếp ta sắp chết rồi bà bà cứu mạng Sau mười mấy lần thuấn gì, đã đến biên giới thành gia Đại Mạc, con vẹt cũng hít vào không nhiều nữa rồi. Ta van cổng ngươi không nên như vậy nữa, ta vẫn còn là hài tử, ta thật sự không được nữa rồi. thân ảnh của nó kịch liệt run rẩy nội tâm sợ hãi dĩ nhiên đã rất cực hạn. Mà lồng vũ ở trên người đã sắp không còn nữa rồi, thân thể toạt nhìn trụ lùi. Lúc này nó nhìn qua hứa thành, con mắt nhỏ đã tràn đầy sự hoảng sợ, cảm thấy cái tên mặt không cảm xúc trước mắt này. chính là yêu mà quỷ quái lớn nhất của cả vùng trời đất này, là căn nguyên ác mộng kinh khủng nhất dưới bầu trời. Đổ khốt kiếp! Trường lâm trăm tám mươi chín, đòi khát đến từ Hồng Nguyệt Quyền Bính. Trong lòng con vẹt kêu rên, nhưng chúc miệng không dám tiếp tục móng chửi như trước nữa, chỉ còn mang theo tiếng khóc cầu khẩn. Sự bá, ta thật sự không được, không thể tiếp tục được nữa, người buồn thà cho ta đi mà. Hứa Thành liếc mắt nhìn con vẹt. Sử bá, ta, ta truyền tống là dựa vào lông vũ chết người, ta vẫn còn nhỏ, ta chưa trưởng thành. ngươi xem, trên người ta cũng không còn mấy cộng lồng nữa rồi, những con chim khác trông thấy ta đều sẽ cười nhạo ta. Con vẹt khóc lóc, đêm này nó không có nói láo, nó truyền tống đích thật là dựa vào lông vũ, mà mấy ngày trước nó cũng luôn rất tự ngạo đối với một thân lông vũ là màu rực rỡ của mình. Thế thoảng gặp phải những con chim khác, nó đều đáp ý trong lòng. Xem thường những con tạp màu quái dị kia. Ở trong nhận thức của nó, nó chính là con chim xinh đẹp nhất ở trong tiết địa này. Không phải là một trong. Nhưng bây giờ, nó cúi đầu lúc mắt nhìn thân thể chọc lông của mình, cảm giác bị vẫn tràn ngập tân thần. Vừa thành nghe vậy ngẩng đầu, cảm thụ một chút chấn động truy kích xa xa, lại nhìn lướt qua thân thể con vẹt, còn hơn mười cọng lông vành lên. Không phải còn có mấy cọng lông nữa sao? Tay phải của hắn tiếp tục bóp. Đồ khốn kiếp! Con vẹt kêu thảm thiết, một lần nữa truyền tống, mang theo hữu thành tan biến trong bão cát màu trắng. Chỉ có một cọng lồng vũ hạ xuống, hóa thành bụi bặm, bị gió thổi tàn. trong nháy mắt tiếp theo, ở ngoài mấy trăm dặm, hữu thành nhìn lộ ra. Không đợi con vẹt mở miệng, hắn lại một lần nữa bóp. Tiếng kêu thảm thiết thề lương không ngừng vang vọng. Sau hơn mười lần, lúc lồng vũ ở trên người của con vẹt chỉ còn lại có một cọng sâu cùng. Thì rút cuộc hứa thành dưới sự trợ giúp của nó Đã bỏ qua được lần truy kích Của tập kỳ dị ở bên trong gió trắng kia Xuất hiện ở biên giới thanh xa Đại Bạc Qua cách biên giới sa mạc lộ trình còn chưa tới 30 dặm Mà gió trắng ở đây Cũng mỏng manh hơn rất nhiều So với chỗ sâu trong Đại Bạc Bộ công ngành trôi nổi cũng thừa thớt hơn Trong lòng hứa thành nhẹ nhàng thở ra Về phần con vẹt Lúc này nó đã bại liệt trong tay hứa thành Tựa như là một cục thịt vậy biểu cảm không còn luyến lưu cuộc sống này nữa mặt xám như chó tàn mà trên người của nó có vô số điểm nhỏ màu đỏ từ những điểm nhỏ đã từng có một cọng lồng vũ mượt mà sinh trưởng, nhưng bây giờ chỉ còn có một cọng lồng vũ cô độc đứng thẳng ở trên cái cánh của nó nhìn mình chỉ còn lại có một cọng lông, con vẹt mờ mịt mấy tháng lúc trước nó xuất phát nó nằm mơ cũng không ngờ rằng lần ưu trình này lại có thể khiến cho nó trải qua như thế đa tạ người Hưa Thành liếc mắt nhìn con vẹt, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn không tạ ơn còn tốt, bây giờ con vẹt vừa mới nghe nói hắn như vậy, thì một lần nữa khóc quả lên. Lòng của ta, như vậy sau này ta làm sao mà thành thân được đây, nhưng còn chìm khác nhất định sẽ thêm tưởng ta. Hưa Thành cảm thấy con vẹt này dùng rất tốt, trong lòng cân nhắc, sau khi trở về có nên tìm Ngô Kiếm Vũ hỏi một chút hay không, vợ dùng nó vài thập niên. chỉ là không biết lông của rối phương có thể thật sự mọc dài ra được hay không vì vậy liền an ủi một phen không sao còn có thể dài ra được mà mặc dù sẽ dài ra nhưng mà rất chậm rất chậm rất chậm có hiểu không con vẹt tiếp tục òa lên khóc ưa thành như cô điều suy nghĩ mà con vẹt run rẩy cũng khiến cho một cộng lông duy nhất ở trên cánh cũng không ngừng lay động khiến cho linh nhìn nhìn mà trái tim mềm nhũn ướt thang ca ca tiểu vũ cũng rất đáng thương Chỉ còn lại có một cọng lông, thật sự là chúng ta cũng không cần nhắc tới cảm thụ của nó. Con vẹt nghe vậy thì cảm động, vừa lúc muốn gật đầu thì Linh Nhi than nhẹ một tiếng. Như vậy thật ra là càng khó nhìn, hết thanh ca ca hay là chúng ta lại truyền tống một lần nữa đi. Con vẹt nghe thế thì trợn to còn mắt, lập tức nổi giận, giống to bằng giọng thơ khó hiểu như phụ thân của nó về phía Linh Nhi. Biên bức cắm và lông gà gây tính là chim gì? Có đại ca, có nhị đệ, ngươi là lão mấy, hầu từ tiêu chảy, ngươi hỏng mất ruột. Con vẹt cũng đã mất trí, hơn nữa lồng vũ chỉ còn lại có một cầu. Bây giờ bị sự mềm lòng của Linh Nhi trực tiếp xúc động đến nội tâm, lập tức phát điên. Linh Nhi trên cổ áo hứa thành ruột về phía sau, hủy khuất, thấp giọng mở miệng nói. Hứa thành ca ca, nó thật hung hăng, nhưng cũng không trách tiểu vũ, nó vẫn còn là hai từ, hẳn là ta nói sai. cái bóng nghe vậy thì lập tức nháy một cái tản ra bao phủ bốn phía con vẹt tràn ra vẻ bất thiện lão tổ kim cương tông cũng trong khoảnh khắc bay ra quá chặt con vẹt thân thể con vẹt run lên nội tâm càng thêm bì vẫn bây giờ ý niệm duy nhất ở trong lòng của nó chính là nhanh chóng trở lại chỗ ba ba nó nhớ ba ba rồi vừa thành giờ tay lên vuốt về đầu linh nhi không để ý tới con vẹt mà quay đầu nhìn về phía xa chỗ sâu trong mắt lóe lên quang mang âm u hắn cảm nhận được ở chỗ đó có luồng chấn động quen thuộc tiểu ảnh hứa thành bình tĩnh mở miệng cái bóng nhanh chóng đoáng lên một cái sau khi cảm giác thân thể lệm vặn vẹo huyện hóa ra một đường nét lão già ở trên mặt đất càng huyện hóa ra mà cái mặt trăng sau lưng của lão già giống như là đang truy kích vậy lý hữu phỉ hứa thành lẩm bẩm bên trong thanh xa đại bạc anh chỉ lưu lại ảnh nhãn ở trên người đối phương Bây giờ cảm giác chấn động cũng chính là người này. Sau khi chồng ngâm mấy nhịp thở, thân thể hứa thành đón một cái tới gần về phía khu vực chấn động. Lúc trước hắn không giết Lý Hữu Phỉ này, sau khi lưu lại ảnh nhãn, cũng đã kêu cây bóng chú ý tới. Đối phương thật sự là nói và làm như một. Tình nghĩa hiệp lớn hơn tính thổ phỉ và lại cũng không lan truyền hành tung quán ra. Cho nên về sau hứa thành cũng thu lại sát ý để cho cái bóng tiếp tục nhìn chằm chằm. còn bản thân mình thì đắm chìm bên trong nghiên cứu quyền rùa. bây giờ nếu như gặp phải và lại còn bị tu sĩ hồng nguyệt thần điện truy sát, vì vậy hứa thành dự định đi qua xem thử và quan trọng nhất là hai tên thần nô còn nguyệt thần điện lạc đàn, cơ hội như vậy không thấy nhiều. mà sau khi hứa thành nghiên cứu quá nhiều hung thú quyền rùa, hắn cũng muốn nghiên cứu một phen đối với thân thể tu sĩ thần điện. dựa theo ta cân nhắc trong hơn nửa năm này, bên trong cơ thể của tu sĩ hồng nguyệt thần điện. có lẽ không có quyền rủa, cũng có lẽ nguyên rủa rất ít, mà khả năng càng lớn là ta có thể hấp thụ nó. Ngươi thành liêm liếm, liếm bờ môi, ẩn nấp trong gió, chuẩn bị đi săn. Ngoài mấy chục dặm, ở biên giới thành xã đại mạc, có một con quái vật máu thịt đang bay nhanh, thân hình của nó vô cùng khổng lồ, cao khoảng chừng 5 trưởng như một tòa núi thịt vậy. Trên người còn mọc ra hơn 10 đầu cánh tay, càng có 7-8 cái biếu thịt giống như là đầu người vậy. Mỗi một cái biếu thịt ở trong đó dù xuống tinh ngực, bất ngờ tồn tại một gương mặt đã hoàn toàn bị thay đổi. Nhìn chi tiết, có thể thấy được đó chính là Lý Hữu Phỉ. Chỉ là lúc này sắc mặt của lão trắng bạch, khí tức suy yếu, thân thể biến dị nghiêm trọng, mà thường thế cũng ác liệt. Hình như mỗi một hơi vận hành tu vi đều khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão đau nhức kịch liệt. Thì thoảng lại phun ra máu tươi Không thể nào không chế được Nhất là ở vị trí chỗ ngực Chỗ đó có một cái miệng vết tường lớn xuyên suốt xương cốt cũng đã vỡ vụn không ít Và càng kinh người hơn là Trên thân thể của lão Còn tồn tại rất nhiều cái bổ công anh Trong nó đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh của lão Đồng thời còn có vô số miếng thịt mọc ra Từ trên thân thể của lão Kéo dài đầy đất Và lại còn đang lan tràn sinh trưởng như trước Tất cả mọi thứ khiến cho cả người của lão thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị đây là kết quả khi lão ở bên trong bão cát màu trắng mà ở phía sau của lão trong bão cát màu trắng đó đang có hai đạo thân ảnh hồng sắc không nhanh không chậm truy kích về phía lão toàn thân tản mát ra chấn động nguyên anh còn có sức mù màu đỏ vườn quanh lực lượng gia trì tới từ hồng nguyệt xích mẫu khiến cho hai gã thần nô của thần điện này đi lại như thường ở bên trong bão cát màu trắng còn họ rõ ràng có thể đuổi theo rất nhanh Nhưng bây giờ lại vô cùng nhàn nhã Tựa như là đang dắt chó đi dạo vậy Lý hưu phỉ Chạy nhanh đi chứ Phía trước chính là biên giới Đại Mạc rồi Phóng ra biên giới Có lẽ người sẽ không bị làn gió Của bạch mẫu hành hạ nữa Còn có hơn 10 dặm nữa thôi Sắp tới rồi Nhưng mà cho dù người trốn ra khỏi nơi này Vừa vạn nguyên rùa của chủ ta Cũng đến biên giới bùng nổ chốc nát, người nhớ kỹ nói cho ta biết là nguyên rùa của chủ ta bổng phát đau khổ, hay là làn gió của bạch mẫu này đau khổ hơn, hoặc là người van cầu chúng ta, nói không chừng hai ta sẽ phát hiện tâm trực tiếp kết thúc người. Trong mắt của hai tên thần nô của thần điện lộ ra sự tàn nhẫn, bọn họ là trong lúc vô tình gặp phải lý hữu phỉ ở bên trong gió trắng. Trong đám thần nô ở thần điện bọn họ thì tên tuổi của đối phương cũng có chút hào danh nho nhỏ. Dẫu sao những năm gần đây, người này đã không ngừng đánh giết những tán tù có ý đồ gia nhập thần điện, mặc dù không gây ra phiền toái gì lớn, thế nhưng làm người ta rất chán ghét. Nhưng mà loại tiểu nhân vật này thích hợp dùng để câu cá, cho nên trước khi nhân vật lớn không mắc câu, bọn họ khinh thường ra tay, mà người này giỏi việc ẩn giấu nên mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng đối với hai tên thần đồ bọn họ mà nói, lý hữu phỉ này vẫn có chút giá trị. nếu như có thể tươi sống hành hạ lão đến chết bức bách nguyên rùa bùng nổ như vậy biến thành thi hài có thể đổi được chút đồ ở thần điện cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ mà thời khắc này trong lòng của lý hữu phỉ vô cùng tuyệt vọng là biết mình đã chạy trời không hỏi nắng Trần bão cát màu trắng này mặc dù trợ giúp bản thân tránh được người đắc tội trong khổ sinh sơn mạch khiến cho đối phương không tiếp tục đuổi giết nhưng cũng lại mang đến cho lão tổn thương cực lớn thân thể của lão vốn đã bị thương thì càng lúc càng suy yếu mà thần nô của hồng điện thần điện lại xuất hiện càng làm cho một tia sinh cơ cuối cùng trong nội tâm của lão cũng đều ảm đạm xuống trốn không thoát được rồi lý hữu vì cười thảm trong lòng những năm này lão trải qua không ít chắc trở ở bên trong khổ sinh xuất mạch chỉ là muốn gia nhập kịch nguyên điện nhưng mãi không giết được thần nô tìm lạc đàn thì càng ít cho nên lão thủy chung thiếu một người nữa dạo gần đây lão dò xét được trong nhóm đệ tử của đệ nhất cường giả tán tu ở khổ sinh sơn mạch có người bí mật trở thành thần nô vì vậy lão liền mạo hiểm ra tay phục kích nhưng sau khi chém giết lão còn chưa kịp cầm thi thể thì dư tôn của đối phương đã phủ xuống thần thức khiến cho khiến dẫn thần của lão tàn vỡ tên tới truy tìm bàn thể của lão nếu không phải do trắng xuất tiền ngăn cản dấu vết bàn thể của lão cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ cuối cùng lão rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn vào bên trong bão cát màu trắng, một đường chạy trốn cho tới bây giờ, sau khi nội tâm vô cùng tuyệt vọng, bên trong ánh mắt của lão lộ ra sự tàn nhẫn và kiên quyết. Cho dù chết, lão tử cũng phải kéo theo một tên chôn cùng. Trong lòng Lý vì phỉ hiện ra sát cơ mãnh liệt, đang muốn xếp đặt thu hút hai tên thần nô Ngu hồng nguyệt sau lưng tới gần. Nhưng vào lúc này, phía sau của lão đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng thét này lộ ra vẻ hoang sợ. Cho dù là gió đang gào thét. Thì cũng không thể đè xuống được Văng vọng khắp nơi Lý hữu phỉ sững sở Theo bàn năng quay đầu Thấy được cảnh tượng làm cho hai con người của lão cỏ rút lại Bề trong làn gió trắng phía sau Lại cực kỳ đột ngột xuất hiện Một cái bàn tay khổng lồ Bàn tay này toàn thân bầu tím To đến bằng cả một người Lại bắt được một tên thần nô của thần điệt Lập tức kéo vào bên trong gió Toàn bộ quá trình cực nhanh Thần nô kia thì lại không thể nào vùng vẫy được Chỉ có tiếng kêu thảm thiết tê lương truyền ra Và lại lúc bị kéo vào bên trong gió Thân thể thần nô này Cũng liền nhanh chóng heo rũ Thật giống như sinh cơ bị cánh nuốt vậy Bây giờ Một thể thần nô khác ở bên cạnh thần sắc đại biến Hình như cảm nhận được sự tình nào đó Không thể nào tin Thân thể rút giày mãnh liệt Trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ hô hấp của liễu ư phì dập rập Lão không biết được nguyên do cụ thể của cảnh tượng này Nhưng hiểu rõ đây là một cái cơ hội Để mình chạy trốn khỏi chết thế là không một chút do dự không để ý đến thường thế nghiêm trọng lập tức bộc phát ra tu vi toàn thân nhanh chóng phóng về phía trước chỉ chồng chốc lát đã kéo dài khoảng cách điên cuồng chạy trốn để khỏi chết Rời xa nơi đây mà bên trong phong bạo tên thần nô khác căn bản không thể nào có tâm tư để ý tới lý phỉ chạy trốn bây giờ trong lòng của gã bay lên sóng lớn ngập trời một cái trước mắt vừa rồi đã cảm nhận được khi thức chấn động của xích bẫu Trình độ nồng đậm đã vượt qua tất cả thần bộc mà gã đã chứng kiến trong kiếp này, ngay cả thần sứ cũng không bằng. Thần linh Trái tim của tiên thần nô này đã run rẩy tức cực hạt, khí huyết và tù vi trong cơ thể đều rung động lắc lơ. Thần là người được bàn phước, gã rõ ràng biết được cảm giác của mình không thể nào sai được. Bàn tay giết chết đồng bạn của mình kia, đúng là tràn ra khí tức của thần linh chủ thượng. Lúc này, trong khi thân thể của gã run rẩy bị khi tức kia chấn nhiếp một giọng nói linh hoạt kỳ ảo ung dung truyền đến từ bên trong làn gió tôi tớ của ta đến chỗ của ta đến đây giọng nói trong bạo cát lý hữu vì không nghe được bây giờ lão đã rời xa khỏi nơi đây không gần tới gần biên giới thế nhưng thần nô nghe được rất rõ ràng thân thể của gã run rẩy nơi chuyển ra âm thanh ẩn chứa khí tức của xích mẫu khiến cho thân thể của gã vào một cái khoảnh khắc này tựa như đã mất đi tất cả năng lực chống cử. Trong cơn run dày đó, theo bản năng gã đi đến phía kia, từng bước, từng bước một tiến vào bên trong làn gió, bị bão cát màu trắng bao phủ. Hồi lâu sau, trong bão cát đi ra một người, trong mắt cười kia lập rè tia sáng màu tím. Những nơi đi qua thì chấn động tới từ từ nguyệt khuếch tán ra, bên trong gió trắng. Một cảnh màu tím này thật giống như là thần linh phủ xuống vậy. Cho đến khi đi ra hơn buổi trường, ánh sáng tím trong mắt thứ thành mới chậm rãi tiểu tán. hắn nấc một cái đích xác là như hắn phán đoán nguyên rùa trong cơ thể của những tù sĩ tân điện này được chuyển hóa thành chúc phúc đã trở thành căn nguyên tín ngưỡng của bọn họ bọn họ càng thờ phụng hồng nguyệt xích mẫu thì lực lượng chúc phúc này càng đậm đặc có thể khiến cho bọn họ mượn việc này để thu hút lực lượng hồng nguyệt tương ứng kể từ đó đối với ta mà nói tôn vệ lực lượng tín ngưỡng của bọn họ có thể gia tăng thần quyền tử nguyệt của ta, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng rất ngon. Hỡ thành liêm liếm, liếm bờ môi, đối với hắn mà nói, thôn vệ thần đô tu Vi Nguyên Anh không phức tạp như vậy, bởi vì tồn tại tín ngưỡng, cho nên hắn chỉ cần tràn rất thần quyền tử nguyệt của mình. đối phương thật giống như là thức anh biết đi vậy, sẽ tự đi tới phía hắn. Nhưng nếu là thần bộc tu Vi Linh Tàng, sẽ không dễ dàng như thế. Hứa Thành nhớ lại nữ tử áo đỏ đã từng gặp ở dưới thiên hoa hải, trong lòng cảm khái. Mặt khác, ta cũng không làm được điểm này với sinh mệnh bên trong tiếng nguyệt đại vực, bởi vì nguyên rùa trong cơ thể cô bọn họ cũng không phải là được chuyển hóa thành tín ngưỡng hồng nguyệt xích máu Hứa Thành vừa đi vào phía trước trồng ngâm, trong cơ thể dần dần truyền ra âm thanh khổ quát tiến tới dâng lên một cỗ cảm giác đói khát, dường như ăn chút tín ngưỡng hồng nguyệt này đã khơi gợi lên bản năng. khuyên cho hắn có một loại kích động muốn tiếp tục thôn phệ. Hứa thành dừng bước chân lại, sau khi cảm thụ liền nhíu mày, ăn tin ngưỡng của bọn họ, tại sao lại xuất hiện lại đói khát này? Hứa thành suy tư, nhưng mà cảm giác đói bụng này không phải mãnh liệt lắm, hắn rất nhanh liền đè nó xuống, bước chân cũng theo đó nhanh hơn, cho đến khi tan biến khỏi bên trong bão cát. Sau cả buổi ở biên giới thanh xa đại mạc, Hứa thành men theo tung tích của ảnh nhãn. thấy được một tòa núi thịt hư thối, chính là lý hữu vì. Chương 590, thế gian hiếm thấy. So trắng thổi qua, dấy lên đất cát trên mặt đất, cũng khiến cho cái cỏ màu trắng lanh động. Lúc này Lý hữu Phì nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là tử thi vậy. Thân hình làm trưởng của lão tràn ra một mùi khó người, ngay cả gió quét cũng đều khó có thể khiến cho mùi này tiêu tán, từ xa cũng có thể ngửi thấy được, khiến người ta vô cùng buồn nôn. từ xa xa cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bộ vị trên người của lão cũng đã nát tơi tận xương cốt cả người bị một mùi tử vong bao phủ thực khiến cho lão biến hóa như thế không chỉ là quỷ dị do do trắng mang đến mà còn có nguyền rùa của dịch bậu trong cơ thể đang bùng nổ tất cả mọi thứ cùng với ảnh hưởng đến thân thể và linh hồn của lão trên cơ bản lão đã cách cái chết không xa hoặc chuẩn xác mà nói bây giờ lão đã bước một chân vào bên trong hoàng Tuyền Tựa như chỉ còn lại một ý chí không cám lòng, cưỡng ép giữ một đám sinh cơ không muốn biến mất. nhưng loại dãy ruộng này cũng mang tới cho lão càng thêm nhiều đau khổ và hành hạ. Hứa thành đi đến bên người Lý hữu phỉ, đưa mắt nhìn thương thế của lão, sau đó lắp đầu. Không cứu sống được. Tuy hắn có giải nạn đan, nhưng đan dược này bây giờ chỉ có thể hóa giải đau khổ liên tục mang đến. Trước lúc nguyên rùa chưa hoàn thành bộc phát, không thể giảm thiểu nguyên rùa. thậm chí trên lý luận là vẫn gia tăng số lượng nguyên rùa, cho nên bây giờ nếu như lý hữu phỉ an giải nạn đan chẳng những không có hiệu quả, thậm chí một tia sinh cờ cưỡng ép giữ lại kia cũng bị nguyên rùa tăng vọt lập tức bao phủ. Nếu như không cách nào nghiên cứu, hứa thành liền thu hồi ánh mắt, cũng gọi ảnh nhãn trở về chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Nhưng khi đi được vài bước, bỗng nhiên hắn dừng bước chân lại, quay đầu nhìn qua thân thể gần như là thi thể của lý hữu phỉ. Trong mắt lộ ra một sự trầm ngâm. Có chút không đúng. Lấy nguyên rùa của xích mẫu, sau khi bùng phát, đáng lẽ lão tà không thể nào kiên trì được lâu như vậy mới phải. cô không thể nào có một tiền sinh cơ tồn tại được. Điều này không hợp lý. Trong lòng hứa thành đổi lên một chút hứng thú, lại quay trở lại bên người lý hữu phỉ. Lần này hắn quan sát càng thêm cẩn thận. Cho đến một lát sau, hơi thành bỗng nhiên giơ tay phải lên ấn một cái. bắt đầu lấy thân hình của lý u phỉ nhanh chóng bay về phía xa đi ra khỏi phạm vi của thanh xa đại mạc đi tới trên một ngọn núi cách nơi đây ngoài ngàn dặm hứa thanh đảo một cái hố ném lý u phỉ vào sau đó hắn xóa đi dấu vết bốn phía đi tới bên người lý u phỉ tìm mỉ nghiên cứu bây giờ hắn thi thoảng lại giơ tay lên cắt lấy thân hình hư thối của đối phương cầm ra một chút huyết nhục để quan sát cho đến một ngày sau trong mắt thứa thành lộ ra tinh quang hắn đã tìm được nguyên nhân, cũng nhậm chứng suy đoán của mình. Gió trắng xúc tác, khiến sinh cơ thân thể của Lý hữu Phỉ lấy trạng thái vô tự liên tục tăng vọt. Mục đích của cỗ lực lượng này là để cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng trùng, để cho nó phát triển. Nhưng cũng chính là điểm này khiến cho Lý hữu Phỉ sau khi bùng phát nguyên rùa trong cơ thể, không lập tức tử vong. Trên người của lão, lực lượng của Gió Trắng cùng với nguyên rùa đã tiến hành đối kháng ở trình độ nhất định. Mặc dù còn không bằng quyền rùa, nhưng cuối cùng lại để cho Lý Hữu Phỉ bảo lưu một tiết sinh cơ. Hưa Thành thay đổi sắc mặt, có thể đối khám với nguyên rùa của xích mẫu, do trắng đến cùng có lái lịch thế nào. Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ quang, ngồi xuống, cắt đứt một ít huyết nhục của Lý Hữu Phỉ, lấy ra từng hạt cát sỏi trứng trùng ở bên trong cơ thể của lão, còn có những cây bổ công ganh kia cũng là như thế. Quá trình này rất tàn nhẫn, cần phải cắt mở vô số huyết nhục. Một chút thịt hư thối càng là chạm vào một cái đã hóa thành nước đen, chảy xuôi bốn phía, tràn ra mùi tanh tưởi. Nhưng Hứa Thành rất kiên trì, thật giống như hắn là một vị công tượng vô cùng chuyên chú, không quan tâm tài liệu như thế nào, cẩn thận tạo hình. Rất nhanh, dưới bàn tay của Hứa Thành, thân thể của Lý Hữu vì có vô số miệng vết thương. Có rất nhiều chỗ Hứa Thành đã dứt khoát trực tiếp cắt một đao, sau đó cất kỹ đoạn huyết nhục xung hợp nguyên rùa cùng với gió trắng đó đi. Mà theo từng quả chứng trùng được hắn cắt lấy ra, Lý Hữu Phỉ đã mất đi đầu nguồn hấp thu sinh cơ. Thân thể bị do trắng xúc tác đã có thêm dư lực để đối kháng với nguyên rùa bùng phát. Mặc dù không thể kháng cự được với nguyên rùa, nhưng trong khi nguyên rùa bùng nổ, sinh cơ của Lý Hữu Phỉ cuối cùng vẫn tiếp tục được kéo dài, bây giờ vẫn không tiêu tán. Nhưng mà thật ra điều này cũng không có tác dụng gì cả. Dựa theo hứa thành phán đoán, nhiều nhất chỉ dăm ba ngày. Sinh cơ trong cơ thể của Lý Hữu Phỉ sẽ tiêu hào hết, sau đó vẫn sẽ bị nguyên rùa tôn phệ. Nhưng việc này cũng cho Hứa Thành một cái dẫn dắt rất lớn. Lý Hữu Phỉ này cũng mạng lớn. Lấy trạng thái bây giờ của lão, ngược lại cũng không phải là không thể dùng giải nạn đan một lần. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lấy ra một viên giải nạn đan, nhét vào trong miệng của Lý Hữu Phỉ. Tiếp theo, hắn liền vất tay bay ra mấy chấm đạo sợi tơ màu tím. đâm toàn bộ vào bên trong thân thể của Lý Úc Phỉ. Giải nạn đan chỉ là thứ nhất. Hứa Thành dự định nghiên cứu chiều sâu Lý Úc Phỉ này một chút, lấy thân thể của lão làm tài liệu, dựa theo phương pháp luyện chế giải nạn đàn, thử nghiệm luyện chế một chút xem sao. Dù sao, khả năng đại khái cũng sẽ chết, nếu như lão thật sự có thể còn sống. Về sau ta có thể ở trong quá trình nghiên cứu, dùng gió trắng để làm một cái phương hướng. Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, Hai mắt khép kín, vừa nghiên cứu vừa luyện chế. Một ngày sau, Hơ Thành mang theo Lý vũ Vị rời đi, rời theo phương hướng con vẹt đã không thiết sống chỉ dẫn, đi về phía trước, trên đường đi tới. Lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ tiếp tục luyện chế cho Lý Úc phỉ Dưới sự nghiên cứu của hắn, nguyên rùa bùng phát ở trên người Lý vũ Vị đã bắt đầu giảm bớt. Mặc dù số lượng nguyên rùa gia tăng, nhưng mỗi một lần lão chuẩn bị teo, thì Hứa Thành đều sẽ lấy ra một chút huyết nhục bị cắt lúc trước của lão, nhét vào trong miệng vết thương của lão. Sau đó, những thứ huyết nhục này liền tự nhanh chóng dung nhập, mà sinh cờ của lão cũng rõ ràng một lần nữa xuất hiện. Việc này khiến cho Hứa Thành vui mừng vô cùng. Hắn cảm thấy đây chính là tài liệu thực nghiệm mà mình tha thiết mơ ước. Cứ như vậy một tháng trôi qua, lúc này Hứa Thành đã xâm nhập đến Tây Bộ của Tiếng Nguyệt Đại Vực vào đêm ngày hôm nay, ở trong một sơn cốc. Sau khi kết thúc luyện chế đối với Lý Hữu Phỉ, hắn thu hồi tất cả bộ phận sợi tư của mình, lại lấy ra giải nạn đan do huyết nhục Lý Hữu Phỉ chế tạo cho lão ăn. Viên giải nạn đan này khác với những viên giải nạn đan tầm thường khác. Trong khoảng thời gian này, sau khi gỡ thành nghiên cứu Lý Hữu Phỉ, hắn đã làm ra một lần cải tiến trọng đại đối với giải nạn đan, bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa, còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thiện. Tỉnh rồi thì đừng có giả chết nữa. sau khi cho lão ăn xong giải nạn đan hứa thành lạnh nhạt mở miệng thân thể liễu vì run lên mở hai mắt ra hoang sợ và phức tạp nhìn hứa thành thật ra lão đã tỉnh ba ngày trước rồi nhưng sau khi lão thấy hứa thành đang nghiên cứu bản thân mình sợ hãi trong lòng khiến cho lão không dám lộ ra cho đến khi lão phát hiện trong ba ngày này hứa thành rõ ràng cho mình ăn đang dược kỳ dị tiêu tán nguyên rùa liên tục bộc phát trong cơ thể điều này khiến cho lão chấn động vô cùng Lão không ngốc, kinh nghiệm cũng rất phong phú, cho nên lão rất nhanh liền suy đoán đắt dọc mà mình ăn là thứ gì. Mà cái suy đoán này khiến cho đầu óc của lão trống rỗng, dứt lâu cũng không có hồi phục tinh thần. Thật sự là trong ba ngày qua, lão nhớ vô cùng kỹ, đôi phương cho mình ăn tám viên. Tự ta bán thân ta cũng không đủ mua một viên, ăn đến cũng có mục đích gì với ta. Bấy ngày này... Lý Hữu Phỉ một mực run rẩy suy tư đáp án của vấn đề này trong lòng. Bây giờ Hứa Thành đã vạch trần mình giả chết. Lão theo bản năng thấp giọng mở miệng nói, muốn xác định suy đoán của mình. "Đại sư, đồ ngươi cho ta ăn có phải là giải nạn đan?" Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Dù đã đoán được, nhưng thời khắc này sau khi nghe được đáp án, trong đầu Lý Hữu Phỉ vẫn nổ vang run rẩy hỏi một câu. "Vậy ta đã ăn bao nhiêu?" trong một tháng này khoảng chừng một trăm viên hứa thành tính toán một cái nhìn Lý Hữu Phỉ Lý Hữu Phỉ nghe vậy thì trợn to con mắt Yết hầu cũng liền xuống vài cái là việc rõ giá trị của giải nạn đan đó là đan dược mà linh tàng cũng điên cuồng mà chính mình đã ăn hơn một trăm viên Lão tin tưởng đây là thật bởi vì ba ngày mình đã ăn tám viên rồi nếu như việc này truyền ra tất nhiên sẽ khiến cho bên ngoài xuất hiện phong bạo Mà đối với lão mà nói, bây giờ lão cảm giác, mình thật giống như là một tên ăn mày vậy. Có một ngày bỗng nhiên có một vị đại ca đi đến, sau khi liếc mắt nhìn mình, liền tiện tay cho mình vài ức vạn tiên thạch. Thời khắc này, lão đã không muốn cân nhắc tại sao lại như thế nữa rồi, cũng không muốn lo lắng mục đích của hứa thành. Lão run dày đứng lên, trực tiếp liền quỳ bái về phía hứa thành. Đại sư, mặc kệ lão nhân ra ngài làm cái gì với ta, đều không sao cả. ai thật sự đã cho ta quá nhiều hứa Thành liếc mắt nhìn lý hữu phỉ vừa muốn mở miệng nhưng thần sắc lập tức ngưỡng tụ ngẩng đầu nhìn tới phía xa ngoài sơn cốc nơi này là chỗ sâu bên trong tây bộ của tây nguyệt đại Vực. bây giờ sắc trời ảm chân, bát phương không có ánh sáng bên trong là một mảnh u ám chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cỏ dại mọc lan tràn ở bên ngoài sườn cốc mà gió ban đêm cũng hơi ương ngạnh thổi từ bên ngoài tới hóa thành âm thanh u u, cũng truyền tới một chút âm thanh khô triền gọi trống ồn ào Hình như bên ngoài sân cốc có không ít người đang tới gần. Trong mắt hứa thành lóe lên sự âm u, Lý Hữu Phì cũng có chỗ phát hiện. Vội vàng từ bên trong tư thế quỳ lại đứng lên, một bộ trung thành hộ chủ, đã đoạt vị trí của lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông cũng bày ra, khinh biệt đảo qua Lý Hữu Phì, sau đó nhìn kỹ về phía cửa vào sân cốc. Rất nhanh, Âm thanh ồn ào mãnh liệt, một đám thân ảnh từ bên ngoài sơn cốc đi tới, chiếu vào trong mắt hứa tanh. Những thân ảnh kia rất đặc biệt, lại là từng cỗ tượng đất, mặc áo bào, tròn vẹn trên một trăm bước. Ở phía trước gõ trường, phía sau đánh trống, hơn mười cỗ tượng đất ở chính giữa, còn vác điện thờ bằng đá trên đỉnh đầu. Trong bàn thờ, thờ phụng một tường hồ ly bằng đất, mặc áo bào hồng, chân mặt còn bôi lên son phấn, không nghỉ nhúc nhích, giống như là vật chết vậy. sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho bốn phía thổi nên gió lạnh đào qua sườn cốc khiến cho cỏ dại trên mặt đất rối loạn nhưng hình như không để ý đến hứa thành của với lý hữu phì vào trong lòng nhưng cỗ tượng đất này chia quan tâm mục đích của bản thân đi ngang qua trước mặt của bọn họ anh bắt hứa thành quét qua trên thân của những người tận đất ấy hắn đã quen với sự kỳ quái của phiên thế giới này dưới mắt cũng không có gì ngạc nhiên cả hiểu rõ những tồn tại như thế bình thường đều là ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh không cần quá mức để ý nhưng mà nếu như bản thân đã cản đường vậy thì cũng không cần quá cường chế vì vậy thần xác của hắn như thường tràn ra tu vi chấn động lui ra phía sau vài bước tránh dấp một con đường mà kệ cho đám tượng đất kia khu trường võ trống đi ngang qua trước người cho đến khi điện thờ được nâng lên cao càng lúc càng gần đến lúc tới ngày phía trước hứa thành. tượng hồ ly bằng đất trong đó bỗng nhiên chợt quay đầu nhìn hứa thành và lý hữu phỉ trong đôi mắt bằng đất vào thời khắc này xuất hiện chấn động lại hóa thành giống như bảo thạch vậy tràn ra ong ánh càng có thần thái nhấp tâm hồn người ta lưu truyền ở bên trong ngay sau đó một giọng nói lười biếng mang theo vẻ quyên rũ của nữ tử hiện ra một tiếng ngoài ý muốn vang vọng truyền ra trong miệng của hồ ly đất này nguyên dương thế mà lại còn có nguyên dương tu viên nguyên ánh Và lại còn thuần khiết như thế Nơi điểm cũng không bị tái bổ qua Đúng là thế gian hiếm thấy Hết trường 590 Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hói audio Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tai hạ để có kinh phí phục vụ chư vị Cảm ơn và hẹn gặp lại